Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đang đợi ta cùng Ngọc Mai thẩm con đem thóc giống ra con ở nhà đời chúng ta một chút chúng ta ra gọi bọn họ hôm nay vui quá nhất định ta phải nấu một bữa thật ngon Ngô liền nói đoạn thì quay sang Lý Lão Tháiẫu thần người cũng nghỉ ngơi đi hôm nay chúng còn ở nhà cơm nước cứ để con lo Lý Lão Thái gật đầu Hiện tại dù trời có sập xuống e rằng bà lão cũng không muốn rời xa đứa cháu bé nhỏ của mình. Lâu lắm rồi Lý Hồng mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình. Trong lúc mà Lý Hồng đang chìm đắm trong hạnh phúc gia đình, thì tại sân sau chân núi Thanh Phong, trận chiến ác liệt đã đi đến hồi gây cấn. Hiện tại Hoàng Linh cùng Xuân Đăng Thiền Sư cũng đã gia nhập chiến đấu. Phía bên kia Thiên Minh cùng Miu Sư Mạnh Đạt còn có thêm vương phúc và hai hắc cương thi hồng dữ. Thì ra vừa rồi thứ làm cho Sư Đăng Thiền sư cố kỵ không rời đi chính là hai con nặc cương thi này. Có lẽ Sư Đăng Thiền sư cảm nhận được sự xuất hiện của bọn chúng, cho nên không dám vọng động, e sợ khi mà đoàn người nhập tâm chiến đấu sẽ bị chúng đánh lén ở phía sau. Mãi vừa rồi khi mà cảm nhận được thi khí sinh lão mới đuổi theo. Cũng vì vậy mà giúp cho Trương Phong cùng Trí Dũng đánh một đòn tập kích bất ngờ. Lúc này Trương Phong cùng Thiên Minh đã đánh đến hầm con mắt. Hai người nhận thấy thể thuật không thể giết điểm được đối thủ, cho nên đã sớm sử dụng đến ấn pháp cùng bùa chú. Phía bên này Trí Dũng và Miêu Sư Mạnh Đạt thì khác, cả hai vẫn dùng cơ bắp để nói chuyện với nhau. Hoàng Linh vừa rồi đuổi tới đây vốn là muốn giúp cho Trương Phong cùng Trí Dũng xử lý hai người. Nào ngờ nàng còn chưa kịp xa tay Thì đã bị tên mập mạp Vương Phúc Quấn lấy Hắn vừa đánh vừa còn dùng những lời đầy dâm tà quấy rối Khiến cho Hoàng Linh tuy tu Phật Nhưng cũng sớm bị nộ hỏa công tâm Hiện tại đắt lâm vào điên cuồng không ngừng công kích Thật là không nghĩ tới Huế Môn Đại Việt lại có người trẻ tuổi pháp lực không thể Xem ra ta đã đánh giá sai thực lực của ngươi Thiên Minh sau khi đối một ấn với lại Trương Phong thì cười tà tà mà nói. Trương Phong cũng không phải dạng vừa, đạo pháp của hắn còn kiêng rẻ mấy vị tâm sư đại năng, nhưng luận về võ mồm thì hắn cấm có sợ cha con đứa nào. Nghe Thiên Minh nói như vậy, Trương Phong cũng cười mà đáp. Sao, muốn xin thua sao, không có được đâu bạn tôi ơi, Lâm Trần xin hàng là phường đốn mạt đó, mà đã đốn mạt thì không có tư cách nói chuyện vi ta. Những lời cuối cùng của Trương Phong gần lên từng chữ, tay bắt ấn vỗ tới. Thiên Minh có chút tức giận, vì bị xỉ nhục hắn cũng vận đủ 10 thành pháp lực đối lại một ấn. Bàn tay va vào nhau chan chắt mấy tiếng, cái đó lại tách ra. Cả hai người Trưng Phong cùng Thiên Minh đều bị đẩy lùi ra ba bước. Trương Phong đưa tay ra sau lưng bày ra bộ dáng phong kinh vân nàm, hai mắt nhìn thẳng lên mặt của Thiên Minh. Nhưng hai tay phía sau liên tục xoan nắn, trong lầm tổ tông 18 đời của Thiên Minh gia mắng. Con mẹ nó tiêu tự này cũng thật là quái đản, xương cốt lại cứng rắn như vậy, nếu trên người của hắn không có khí tức nhân loại, mình còn hoài nghi hắn là cương thi cũng nên. Ấy vừa rồi Trương Phong cũng đã dùng ra toàn lực ấy vậy mà vẫn không đánh bại được Thiên Minh, khiến cho tâm trạng của hắn gần như không thôi. Trương Phong liếc mắt về phía mọi người, Thế bọn họ vẫn ổn thì mới yên tâm được phần nào. Thế nhưng mà Trương Phong đâu biết rằng, phía bên kia thì mình cũng đang vô cùng lo lắng. Ấn vừa rồi hắn cũng tung ra toàn lực, so với Trương Phong bộ dáng cũng không mấy khác biệt lắm. hai tay xoàn ánh vào nhau, bộ dáng kinh người hồi nãy đâu còn. Nếu xét về tâm lý chiến thì hiện tại Trương Phong đang chiếm thế Thượng Phong rồi. Sao hà tiểu tứ, ngươi không còn khinh thường huyền môn Đại Việt ta được nữa phải không? Cái gì mà nội môn đệ tử thương thanh phái? Xem ra cũng chỉ là dám chó mà thôi. Trường phòng cố để nén cương khí đang nhộn nhào trong người mà nói. Phía bên kia toàn thân của thiên minh run lên vì giận dữ. Hán ta từ bé đến lớn theo sư phụ tu luyện đạo Pháp, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục to lớn này. Hai nắm tay của thiên minh nắm chặt, Từng tiếng tiếng khấp xương răng rắc vang lên, Trương Phong nhìn ra hắn muốn liều mạng, cống vội thủ thế, đang lúc hai người bọn họ định tử chiến thì một lần nữa phía bên kia một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trương phòng liếc mắt nhìn lại chỉ thích toàn thân của Vương Phúc chìm trong biển lửa, tuy nhục thần không bị tổn thương, nhưng mà nhìn qua vẻ thống khổ trên khuôn mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net